Mời các bạn theo dõi truyện Hất Phu Nhân. Tác giả là Tùy Tâm. Chiến nữ Mikey. Người đọc PC. Chuyện được phát hành trên website haiblog.com. Chương 16. Một thân thông trong Quần áo bình thường trên người, nhưng không thể trao hết vẻ thanh giả phát tục của chàng. Trông trẻo như phù dung, một nét đẹp rất tự nhiên, nhưng những thứ đó không phải là chỗ hấp dẫn chất ở chàng. Xét về nhan sắc, nàng không đẹp khuynh thành như thiên tâm cô thương. Có thể, nàng đứng cùng một đám người tuyệt đối không gây sự chú ý, nhưng nhìn gần lại phát hiện, Nàng một thân hoa vận Khó có cô gái nào lại có đôi mắt bình tĩnh thông dòng đến như vậy Người trừ từng mắt nhìn thấy hắn và Vũ Mạc Phong Mà mặt không đổi sắc là rất ít Nữ nhân thì lại càng không có Vậy mà nàng lại có thể bình tĩnh nhắm nhìn bọn hắn Trong mắt chỉ có chút kinh ngạc Chứ không hề có sự siêng phê Dương Á Sơn Tiếng cười phát ra từ nội tâm Đứng lên, hướng nàng đưa tay Mời thôi uông tiểu thư Mạ mụi mời tiểu thư lên tay Nếu có quấy dày, xin rộng lòng lượng hứ Dương á sơ nói xong Lấy ở trên bàn một cái chén sạch sẽ Gót trà mời nàng Thật ra thì hắn phải gọi nàng là phu dân Chứ không phải là tiểu thư Nhưng lời nói ngày đó của nàng làm hắn biết nàng cũng không thèm để ý đến cái danh phận kia. Vũ Mạc Phong nhìn động tác của Dư Gá trong con người biến hiểm lộ ra một đạo sinh quan. Dư Gá Sơ như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy, đứng dậy chào tón, lại tự hên rất trà. Này, đối với vua một đứa như hắn cũng chưa từng thấy hết, vua Tỳ Tâm là vì thế nào? Hắn cũng thấy được Dương át sơ lớn lên thế nào Hắn cũng hiểu rõ Mà nữ dân này Lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ Lại có thể giữ vận Thái độ lạnh nhạt Quả thật làm cho hắn rất ngạc nhiên Sau một chút kinh cà qua ti Lộ trì tâm không dông ngồi xuống Không biết hai vị đây Tìm ta là có việc gì? họ có chuyện gì thì không thể làm quan với tiểu thư sao? Vũn vào phòng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Lộ Ti Tâm nhướng lông mày, quét mắt phía Tam Nhân vừa nói chuyện. "Công tử họ Di, hai người này đều biết rõ thân phận của ngang, lại không cho nàng biết bọn họ là thần thánh nào sao?" Tại Hà Dương Chủ nhân của du nhiên cư Hắn không biết tại sao Khi đối diện với nàng Hắn lại tuyệt đối hẳn thắng Vũ Mạc Phong làm sao Mà có thể tiết lộ thân phận Nhưng là Hắn có muốn lừa gạt nàng hay không Vũ Mạc Phong buồn tráng trà ra Trong mắt hiện lên Một ý tứ không rõ Đang muốn mở viện Lại bị thanh âm thâm thúy chặn mất Các vị công tử, tiểu thư nhà ta lập tức lên tài biểu diễn, xin mọi người yên lặng. Mọi người nghe xong, tất cả từ từ nhỏ giọng, đến khi cả hành lang không một tiếng động. Trong mắt đen của Vũ Mạc Phong, dẹp qua một đợt ánh sáng. Liên tâm cô đương này thật là có giá trị lớn. Một buổi như vậy, bao nhiêu tiền rơi vào túi nàng. Tiếng đàn du dương vang lên, du nhiên cư vốn để yên lặng lại càng yên tĩnh. Mọi người vãnh tay lên lắng nghe tiếng đàn du dương uyển chuyện chạy dài không chất. Các bạn đang nghe chuyện điện phí trên website lỗ www.lộthietom.com Tỉnh tâm thưởng thức tiếng đàn Đồng của tiên tâm thương, Việt Nam mỹ nữ và lại còn tài năng, khó trách. Nàng còn chưa xuất hiện đã làm sung sao cả lên Cảm giác của nàng đối với cô nương này không tốt lắm Tuy nói nữ nhân cũng có tư cách kiêu ngạo Nhưng nàng cũng cho rằng dù có nhiều tư cách đến đâu Nếu trong lòng kiêu ngạo sẽ không có khả năng giác ngộ tới cảnh giới chương chính Chỉ dừng lại ở mức tài năng và thôi Mà theo phương tích tâm lý Một người hài lòng với bản thân mới là thời điểm được kiêu gạo Mà nếu vậy, con người ta sẽ rất khó tiến bộ được Nhưng tính cách đã Tịnh không cách nào thay đổi được Bây giờ, nghe thấy tiếng nàng này Không thể phủ nhận là tại đánh tràng của thiên tâm cô nương Có thể coi là đến các bậc đại sư tài nghệ Nàng đem khả năng của cầm phát huy hết mức có thể Nhưng trong tiếng đàn lại không có ý vị của bản thân Khẽ miễn cười Lội tì tâm thu hồi lại tâm tư Lại phát hiện Hai người trong phòng không đi thưởng thức tiếng đàn Mà lại ngó xem trường nàng Nói vậy Tài đánh đàn của ô tiểu thư còn cao hơn một vật Vũ Mạc Phong nhìn khuôn mặt phía khóa của nàng Bắt đầu từ từ lắng nghe với hiểu được Nàng hiểu cầm cũng là điều dễ dàng gần thấy Hơn nữa còn rất am hiểu Trong tử sao lại nói ra lời ấy Nàng có một vị phụ thân là thế hệ của một đại, đại gia tộc Lại có một vị mẫu thân lợi hại tuyệt tối Tương lai nàng có có thể thế nào trước Gã cho một gia tộc đem lại lợi ích cho hai bên Và điều kiện nhất quyết là phải có học thức Cho nên, điều nàng học cũng để làm một tương thương điển hình Mặc dù nàng học thành tâm lý học Nhưng những thứ đó nàng cũng đã tiết xuất không ít Chẳng qua nàng không ngờ Chí ốc của nàng vẫn nhớ những thứ này Chẳng lẽ tiểu thư không biết đánh đàn, Vũ mặc vong từ đất trên thờ sâu vừa thẳng ngay kia Lộ ti tâm không trả lời đối phương Mà chuyển hướng hỏi ngược lại Không biết công tử tìm ta rút cuộc là có chuyện gì Có lẽ không phải chỉ là tò mò ta có biết đánh nàng hay không Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Ai, hai người này thật là tai họa à lớn lên còn rất có sức hấp dẫn. Mặc dù nhìn nàng bình tĩnh thế thôi, nhưng không biết sao này nàng có thay đổi cách nhìn nhận nam nhân hay không nữa. Dĩ nhiên là không phải. A-rơ sớm đã nghe nói cô tiểu thư tài cao học trọng, hôm nay mẹ mắn được gặp tiểu thư mới xin phép mọng mụi quấy say. Nhưng A-rơ cảm thấy nàng không vui thì mở miệng, Các cươi quả thật là rút họ mùi A. Người người kêu biết, Tỳ Tâm vì mức tiếc hạnh mà bị gián, Coi là như thế đi. Chỉ cần lộ vương không hưu ta, Thì Tỳ Tâm vẫn là người của lộ vương phủ. Cho dù chỉ là tiểu thuyết, Nhưng hai vị là người có học thức, Ác hẳn, hiểu rõ, lễ nghi. Không nên quá đề cao Tỳ Tâm, Làm Tỳ Tâm cảm thấy rất xấu hổ. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, phản phức như đang nói chuyện của người khác. Độ tì tâm ánh mắt bình tĩnh, nói hết cho hai người họ ý kiến của mình. Nếu mọi người đều đã biết, thì việc gì phải giấu giấu chiếm chiếm? Dương Á Sơn nghe thanh âm bình thản của nàng, nói về những sinh trồn trên phố, không khỏi cảm thấy một chi đau lòng. Vì nàng cảm thấy đau lòng, Là đồng cảm Hay ban tàu chính là đau đến nội tâm Mặc dù nàng trên mặt không có một tiêu phi thương Nhưng nghĩ đến nàng đã trải qua những việc như vậy Hắn lại thấy đau lòng Vũ mặc nhiên giờ mới xem như đối tốt với nàng một chút Nhưng tự dưng đã trải qua những việc như vậy Nhưng lại có thể bình tĩnh thế sao Kìa yeah. Nàng sao lại có thể bình tĩnh với những chuyện dạng như vậy? Nếu tiểu thư đã nói vậy, mong mộ cũng xin hỏi một câu Oán hay không? Rồi vụ mô cơ trí nhìn thẳng vào nữ nhân Như mới nhìn thấu hết trong lòng nàng Lộ ti tâm lại thẳng duyên tốn nhận ánh mắt đánh giá của hắn Khẽ miệng cười Cung tì tâm chứ không oán, nàng sẽ không phải chết. Nam nhân cường thẳng, nhưng nữ nhân lại kiên cường. Cho nên, trời cao mới để các nàng làm trao đổi linh hồn. Bởi vì, các nàng chỉ có thể chấp nhận nam nhân, chứ không thể chấp nhận thống khổ. Ta không oán Nàng dĩ nhiên là không oán. Yêu tế tượng xương cốt không phải là nàng, cho nên... Nàng tự nhiên cũng không oán, nhìn một người thân thông dông, như ngá sơ trong mắt cười thật lòng. Hắn không nhìn lầm, nữ tử này là thiên hạ vô song. Cũng mà Phong cũng khẽ biếm cười, không nói một từ nhưng trong lòng hắn thầm khen gợi nàng, đặc biệt hắn lại cảm thấy rất tò mò về nàng. Các vị có thể mời thiên tâm cô nương tới du Duyên cư là phúc ba trời của môn gia. Chủ như nhà ta vốn che trồn thiên tâm cô nương tài mạo song toàn, kỳ vợt trốn nhân sang. Cảm tả các vị đã yêu mến du nhiên cư, cũng vì cảm kích thiên tâm cô nương. Kính xin cô nương làm chủ, đây là đề của chủ nhân nhà ta năm nay, xin cô nương lấy ra. chuẩn quỵ giọng điệu cứng rắn Ba nhà hoàng Vân Kha Ngọc lên tài, cả đại sảnh lại sôi chào, đây cũng là cơ hội trời cho không nhận có thể thân thiết với thiên tâm cô nương lại còn thắng được 1.000 lượng bạc, phải biết số thiên này đủ cho một gia đình bình thường tiêu hết cả năm.